Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chứng dám, mọi chuyện sẽ hóa lạnh. Bà Ma Yến sau giấc chiêm bao được Lão Trương Dìn hiện về bà Mọc nên bà đã thay đổi thái đổi trước tiên bà Kỳ Mạnh. Hứa sẽ cộng tác nếu hai chị em bà được bình an vô sự, được sống như đời thường. Vì thế mà bọn đại bàng xanh mới biết đến khu rừng Hòn Rổ. Đưa chị em bà Ma Yến cùng đi trên ba chiếc cà nội đến đây. Và nghĩ rằng chúng là nhóm người độc nhất Biết đến khò tàng Do bọn Nhật đề lại Khi ba chiếc cano vừa đậu vào bên sông Tên ba kim anh tay cầm ba tông Chỉ vào rừng ra lệch Dẫu cano và bụi Những tên thủ hạ liền kéo cano đưa vào bụi rậm Đột nhiên một tên là to Ở đây có một chiếc bẻ to Tên ba kim anh nghe thủ hạ bảo Hắn thấy một chiếc bè đang được dâu kín ở đấy Hắn buột miệng Có lẽ bọn đi tìm mã Thành ở khu đại thế giới đã đến đây chưa bọn mình rồi. Bà Mai Yến từng được hồn ma láo chừng gìn hiện với báo mẫu. biết chiếc bẻ này là của tên lưu manh Ngọc Duy, nên bà đã mở miệng nói. Ông bà Kim Anh thấy chưa? Trời đất đâu để ai được hưởng riêng số của cải phi nghĩa ấy. tiền bằng Anh nghe xong mới nói đám thủ hạ. Mấy đứa bay nên để phòng cẩn mận. Rơi lại như thủ hạ xong. Bây giờ tiên bà Ngân Anh nhìn về bà mã Yến rồi gặn rộng hỏi. Còn kho tàng thì nằm ở đâu? Bà Ma Yến vẫn tươi tỉnh trả lời như không hề sợ áp lực trước những tên cướp như tiền bạc Kỳ Mạnh. Tôi đã nói với ông từ lâu tôi không còn nhớ đến kho cổ vật nên bỏ lên sơn la tu hành. Bây giờ chỉ còn nhớ là nó nằm trong khu rừng này mà thôi. Thật ra bà Ma Yến Nhớ rất rõ địa điểm mà bọn Nhật đã cất dấu số cô vật Trước đây một tên lính dưới quyền tiên sĩ quan Nhật Gia Mà Đã đưa bà đến đây Hắn còn kể lại toàn bộ sự việc xung quanh kho tạ Bà Má Yên nhớ lạc Khi bà vừa đến Sơn La Lập đèn thở mẫu Chữa bệnh cho bà tánh Nhằm cứu nhân độ thế Đèn vừa lập không lâu Một hôm khi bà đang tìm tỏi thuốc chữa trị Một cách bệnh lạ Đang xuất hiện tại địa phương Bỗng gặp một tên lính Nhật Quần áo rách tà tươi, người dính đầy máu, do trong người mang nhiều thương tích, đến xin chữa trị. Mặc dù nói tiếng Việt không sai, nhưng bà Mai Yến đã đủ hiểu tiếng tiếng Nhật muốn nói gì về căn bệnh lạ mà bà đang chữa cho mọi người, nhưng không tìm ra phương thuốc trị cho những người đang vướng phải. Căn bệnh ở vùng này là do chất phóng xả từ dưới lòng đất gây ra, trước đây tôi đóng quân trên vùng núi trường sơn. Các thầy thuốc Nhật cũng đã gặp những người lính mang chứng bệnh kỳ lạ như thế. Các thầy thuốc nói, một là do uống phải nguồn nước, hai là khi đảo bới quạng mỏ gặp phải khí độc nên nhiễm bệnh, thành thử bệnh hiểm nhau. Tốt bây giờ bà Mai Yến mới hỏi tên lính Nhật. Thế thầy thuốc Nhật chữa trị cho họ như thế nào? từ lĩnh Nhật thật thả đạo, bệnh này không thể chữa khỏi, nhưng có cách khống chế lại căn bệnh không cho phát tán thiệt. Lúc đó bà mã Yến mới nôn nóng Khi nghe tên lính Nhật kéo dài câu trả lời Nên bà thúc giục Thầy thuốc khống chế bệnh này ra sao Mấy ông thầy thuốc Trong quân đội thiên hoàng cho họ uống nước lạnh Sao Bà mã Yến đi từ nôn nóng đến ngạc nhiên Chỉ chữa bệnh này Bằng nước lạnh thôi sao Tiên lính nhận lặng đầu hắn nhìn bà Người trả lời Không phải từ nước lạnh thông thường Nước này được chế từ một thỏi kim loại Có tên gọi đồng đen Các thầy thuốc nấu một nồi nước kia thật sổi, rồi, rồi bỏ thanh đồng đen vào nồi. Chỉ trong giây lát cả nồi nước đang nóng đến cực độ, đã thành thứ nước lạnh ngắt chỉ trong một ít phút. Và Ma Yên tìm thấy có những tượng thờ trong các đèn chùa từ miền Trung Du, Bắc Việt xuống tận phía nàng, được chia tác bằng kim loại đồng đèn đó. Tượng thờ thấy tuy nhỏ nhắn nhưng lại nặng hơn sắc thép. Có một màu đen tuyển bóng bảy, Thấy có thứ nước lạnh dùng chưa được bệnh cho những người dân tộc Nhưng bà Mạ Yến vẫn cảm thấy buồn và khổ tâm Ở Sơn La làm gì có thứ đồng đen đó? Và lời than thở của bà Mạ Yến Làm tên lính Nhật phải buột miệng mà lên tiếng Tôi biết một nơi có nhiều tượng đồng đen lắm Và chính nó mà tôi mới bị thương như thế này đấy Rồi tên lính Nhật có tên Hồ Sĩ Mới kể cho bà mà Yến nghe về một đơn vị quân quânật đang đóng tại mọi huyện nằm trên lâm viên Luông bang một hôm tên raito viên sĩ quan chỉ huy đến kêu gần 20 tên lính trong nghe chuyện hot nhất tại đọc